Xem danh mục sau đủ thấy rõ không khí xã hội thời ấy Bảng 1 Danh mục bài báo về pháp luật, pháp chế, văn hóa thôn quê trên một số kỳ báo phong hóa PH ngày nay NN 1933-1935 Số báo PH 074 ngày 24 tháng 11 năm 1933 Bài tập tục chia trầu cao tác giả bút danh Nhị Linh. Số báo PH 090 ngày 23 tháng 3 năm 1934. Bài Quyền công dân. Tác giả bút danh Nhị Linh. Số báo PH 091 ngày 30 tháng 3 năm 1934. Bài Dân quê và luật Tứ Ly. Thơ báo PH094 ngày 20 tháng 4 năm 1934 bài Các ông nghị tác giả bút danh Nhị Linh Thơ báo PH095 ngày 27 tháng 4 năm 1934 bài Các ông nhà quê tác giả bút danh Nhị Linh Thơ báo PH097 ngày 11 tháng 5 năm 1934 bài Nhà cửa thôn quê. Tác giả bút danh Nhất Linh. Số báo PH 099 ngày 25 tháng 5 năm 1934. Bài Dân quê. Tác giả bút danh Nguyễn Thượng Hiền. Số báo PH 105 ngày 6 tháng 7 năm 1934. Bài Cải tạo thôn quê. Nược dịch về nước tàu. Tác giả bút danh Ida Teacher, PH, lược dịch. Số báo PH 107, ngày 20 tháng 7 năm 1934, bài Quan niệm mới cá nhân đoàn thể ô hóa thôn quê, tác giả bút danh Nghị Linh. Số báo PH 108, ngày 27 tháng 7 năm 1934. Bài Quan niệm mới cá nhân đoàn thể ô hóa thôn quê. Tác giả bút danh Nhị Linh. Số báo NN001 ngày 30 tháng 1 năm 1935. Bài Trước vành móng ngựa. Tác giả bút danh Tứ Ly. Số báo NN004 ngày 1 tháng 3 năm 1935. Bài nhà cửa ăn năm tác giả bút danh Việt Sinh. Số báo NN004 ngày 1 tháng 3 năm 1935 bài Trong rừng pháp luật, tác giả bút danh Tứ Ly. Nói cho công bằng, nhiều nhà văn trong tự lực văn đoàn hay rộng hơn nhiều cây bút của báo phong hóa ngày nay khác với nhà văn thuộc các nhóm văn bút khác là những người từ rất sớm đã chú ý đến pháp chế, pháp luật. Trong hoạt động văn chương, họ dành nhiều dụng công xây dựng các nhân vật chưa có hay ít gặp trong văn học trước đó như nhân vật người tự thú, quan tòa, trạng sư, thám tử, ký giả. Các nhân vật này thường có hành tung, trí tuệ, hành vi hơi khác thường, mang một sức hấp dẫn, một quyền uy mới mẻ Trong hoạt động văn hóa, xã hội, họ tận dụng sức mạnh của báo chí như đấu tranh tác động đến nghị trường truyền thông về pháp luật và đề cao quyền của cá nhân trên lập trường dân chủ và pháp lý. Tuy vậy, tự lực văn loàn và báo phong hóa trước sau vẫn chỉ chú ý nhiều đến các vấn đề nóng, trốn nghị trường, đến việc xây dựng phong hóa, dân tộc gắn với đời sống của lớp thị dân, tích cực đặt vấn đề âu hóa để cải cách nông thôn bằng lòng tốt cá nhân và bằng một ít kiến thức khoa học của nền văn minh Thái Tây thực trạng, lều nát, dân kêu, nơi, làng, xã, bởi nhiều lý do chưa thể tác động đáng kể đến nhãn quan xã hội và nhãn quan nghệ thuật của họ. Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Trần Ai với túp lều nát đã cố gắng và có những thành công rất đáng kể trong việc bù lấp khoảng trống này. Chính ông, chứ không phải ai khác, là nhà phóng sự đầu tiên lên tiếng bênh vực và kêu gọi công luận cùng binh vực người dân quê trên lập trường pháp lý, kêu gọi sự hồi đáp, tiếng dân kêu bằng những cải cách pháp chế thiết thực, tiếng nói hyến dụ cải cách pháp chế ấy vang lên rất rõ và đầy nhiệt hứng. Hành động thiểu đoạn của đám hương lý ở làng xã Việt Nam cũng lần đầu tiên được nhìn không chỉ từ góc độ đạo đức, đạo lý, không chủ trương trừng phạt cá nhân mà còn được nhìn như những hành vi phạm luật, trái luật, từ lập trường pháp lý. Nói khác đi là các nhân vật mang tính phản diện trong phóng sự hầu như đều được tiếp cận từ góc nhìn này. Góc nhìn và cách tiếp cận đó làm nên nét độc đáo trong cách thực hiện và bút pháp phóng sự của Nguyễn Trần Ai. Lại nữa, cũng không hề ngẫu nhiên mà khi mở tập tút lều lát, độc giả gặp ngay ở các nhân đề, lời đề tặng. Lời đề từ Những gợi nhắc về công lý, pháp chế, quyết sách dựa vào ý dân Tiếp vào các bài lại gần như thường xuyên bắt gặp các phát ngôn về công lý, luật pháp, về chế độ bảo cử hay nạn phủ thu lạm mổ Về sự bưng bít, bóp méo thông tin pháp lý Đặc biệt là các phát ngôn phản nàn về tình trạng tệ hại bất nhất trong thực thi pháp luật ở chốn thôn quê Khi thì qua lời phân tích luận giải của chính tác giả, khi thì qua lời bình phẩm của nhân chứng, khi thì qua lời tố giác trong đơn thư khiếu kiện của người dân, khi thì qua lời tâm tình của một người bạn thân thiết, chi kỷ, khi thì với giọng phàn nàn, ca cầm, khi thì với giọng chỉ trích, mỉa mai, hay giọng tha thiết, ước ao. Các phát môn ấy vang lên như những điểm nhấn quan trọng, tạo một sức cộng hưởng lớn trong tập phóng sự luật pháp của chính phủ dường như đang nâm vào tình trạng mù, què, trước nạn nhũng nạm cổ đám hương lý nhưng lại có thể trở thành con ngáo hộp trong tay chúng để tác quái với người dân quê Chú Thích Lời người trần thuật xưng tôi thì ra ở đây ở chính dưới ách tổng lý luật pháp là một nhà võ sĩ què hết cả tay chân mà công lý là một cố lão mù tịt Những người thay mặt cho công chúng Có một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thú vị Về cách sử dụng hình ảnh ví von Pháp luật như Nhà võ sĩ què hết cả chân tay Và cố lão mù tịt Trong đoạn văn trên của Nguyễn Trần Ai Với hình ảnh Người lòa cưỡi con ngựa mù nửa đêm đi ra ao sâu Trong bài Dân quê là luật của Tứ Ly Đã trích dẫn ở một chú thích trước Cần phải thay đổi pháp chế để đảm bảo cán cân công bằng của pháp luật Đó là giải pháp cấp bách Theo quan niệm của Nguyễn Trần Ai Thật là mỉa mai Khi trên một giải đất có tới hai chính phủ trị vì Cùng lúc dưới bóng cờ ba sắc Mà để lại cho dân phải nói thẳng Không chút út mở Rằng chúng tôi mất hết cả sự tin cậy về các lẽ công bằng của chính phủ Chú thích Hai bức thư hay là gan ruột Tân quê Cả người dân quê lẫn người trí thức gần gũi với dân quê, cả người trần thuật cùng các nhân chứng, nạn nhân trong lớp tự sự 13 bài phóng sự lẫn tác giả các bức thư, các đơn thư khiếu tố trong bài cuối sách đều thể hiện niềm tha thiết kỳ vọng. Có một ông thần công lý sáng láng như mặt trời, trong suốt như nước lạnh, từ đâu bỗng hiện ra sừng sững, làm người hộ mệnh cho dân. Chú thích: Hai mức thư hay là gan ruột dân quê. Niềm khao khát này đã được thể hiện như một cảm hứng chủ đạo trong tác phẩm. Nhưng theo tinh thần cải cách pháp chế của Nguyễn Trần Ai thì bộ máy quản trị làng xã sẽ được xây dựng lại như thế nào? Bộ máy ấy mang lại những lợi ích gì? Trong bài tựa, tác giả đã tỏ rõ cảm quan xã hội mang tính thực tiễn của mình. Khi nêu rõ hai nội dung thực tiễn sau đây Thứ nhất Kiểu mẫu làng mới phải dựa trên nguyên tắc pháp chế mới Về nhân sự, hương lý 1. Xóa bỏ bảo cử, bỏ thăm tổng lý Thay bằng việc Chính phủ lựa chọn Vì nhân sự của bộ máy cũ nát hiện thời Chỉ là một sự mua bán Đút lót và ép buộc Dựa trên oai quyền của roi mây và đồng bạc Chỉ còn là một bộ áo mã, tổng lý được ăn lương và làm việc theo hương ước, luật nhỏ của dân làng. Hai, tổng lý, một số có thể do quan trên cử tuyển, số khác qua thi tuyển với chế độ. Khảo thí công minh để chọn trong số những người có học hành bằng cấp, những ai xứng đáng, tăng chữ quốc ngữ, chữ pháp, giảm chữ hán, ra làm việc trong bộ máy quản trị làng xã. Thứ hai, kiểu mẫu pháp chế làng mới nếu thành công sẽ mang lại 4 điều lợi 1. Cải cách nông thôn, bãi bỏ hủ tục 2. Phổ thông hóa chữ cúc ngữ từng bước 3. Tạo công ăn việc làm, tránh thất nghiệp 4. Ban cho dân một cái ơn huệ to tát hơn cả việc giảm siêu, giảm thuế để sống làm ăn yên ổn như Nam kỳ tự trị và dân Bắc kỳ bảo hộ Vậy là sau khi vạch trần tình trạng bất công, ông đã chỉ rõ nguyên nhân không phải ở vấn đề đạo đức tốt, xấu, thiện, ác hay xung đột giai cấp, trái lại, chủ yếu là tình trạng loạn pháp, là sự mục nát của thiết chế làng xã. Ông liên tiến cảnh báo mạnh mẽ bằng cách vẽ nên hình ảnh túp lều nát, đập mạnh vào nhãn quan độc giả, khẩn thiết mời họ cùng xem cảnh lều nát và cùng chăm chú nghe Tiếng dân kêu lời Khuyến dụ phá liều nát dựng liều mới không phải là mộng ước mơ hồ hay lời nói suông trái lại nó dựa trên một tri thức hệ mới mẻ và đầy xác tín 2 3 phóng sự luận đề và xu hướng tổng hợp kỹ thuật thể loại đậm chất luận đề chất luận đề trong phóng sự luận đề, cũng như tiểu thuyết luận đề. Chú thích Luận đề, mệnh đề hay thuyết coi là đúng và được đem ra bảo vệ bằng luận cứ. Ví dụ, những luận đề của một học thuyết, tiểu thuyết luận đề Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ Hà Nội Việt Nam, 1992, trong lịch sử văn xuôi Việt Nam, thuộc thể tài hiểu thuyết luận đề có thể kể Trùng Quang Tâm Sự, Phan Bội Châu, Nửa Trừng Xuân, Khải Hưng, Đoạn Tuyệt, Nhất Linh, Con Đường Sáng, Nhất Linh, Hoàng Đạo. Tuy nhiên, phóng sự luận đề thì hầu như rất ít được các nhà nghiên cứu văn học nói đến. Theo tôi, Túp lều nát của Nguyễn Trần Ai là một trường hợp rất tiêu biểu cho thể tài phóng sự luận đề và như thế Có thể xem đây là một thử nghiệm rất đáng dụng trong kỹ thuật bút pháp phóng sự của tác giả. Nói chung, thường quy tụ ở mấy tiêu chí quan trọng sau đây. Trú thích, theo khảo sát của cá nhân tôi, trong số các phóng sự văn học nổi tiếng của các nhà văn Việt Nam trước 1945, số tác phẩm thỏa mãn các tiêu chí quan trọng và được xem là phóng sự luận đề thật ra không nhiều. Trong đó Trường hợp đậm lập chất luận đề hơn cả chính là túc lều nát của Nguyễn Trần Ai. Tác phẩm nêu lên ít nhất một mệnh đề hay một nhận định khái quát về thực tại được cho là đúng và được minh xác sinh động bằng các phương tiện văn học, báo chí. Đó thường là một vấn đề quan yếu của thực tại được mô tả, cảnh báo, đồng thời đề đạt hướng giải quyết theo lập trường tư tưởng, quan niệm hay chủ kiến của tác giả. Mệnh đề được nêu ra có ý nghĩa phản tình, dựa trên một luật trường tư tưởng hay một quan niệm được xem là nhân văn, tiến bộ. Nó chi phối trực tiếp cấu trúc trình thể của tác phẩm, cũng như việc lựa chọn và sử dụng các phương tiện văn học, báo chí. Mệnh đề được nêu lên và minh sát sinh động bằng các phương tiện văn học trong túp lều nát, như đã được phân tích trên đây, có thể diễn đạt khái quát như sau. Hiện trạng lều nát dân kêu là một quốc nạn tại các làng xã Trung Kỳ. Hiện trạng ấy đòi hỏi chính phủ và nhà chức trách mau chóng cải cách pháp chế, phá lều nát, dựng lều mới ở nông thôn để cứu dân. Vai trò chi phối của mệnh đề nêu trên đối với cấu trúc, trình thể, tác phẩm túp lều nát, cũng như việc lựa chọn sử dụng các phương tiện văn học trong tác phẩm này là khá rõ rệt. Nó trở thành dòng mạnh và chất keo kết dính trong bố cục ba phần cũng như các nội dung cụ thể của tác phẩm. Bố cục ba phần và chất keo kết dính Tác phẩm được bố cục ba phần, phần đầu, tựa, phần giữa, 12 bài điều tra, phỏng vấn và phần cuối, hai bức thư hay là can ruột dân quê. Điều đáng nói ở đây là mối quan hệ liên kết nội dung và hình thức hơi đặc biệt giữa ba phần này. Thoạt nhìn có vẻ ba phần là ba mảng riêng, đứt đoạn, rời rạc, và nội dung, chủ đề tác phẩm chỉ gói ghém trong 12 bài thuộc phần giữa. Xong thực tế không phải vậy. Đó là ba phần không thể tách rời nhau, không thể lược bớt đi bất cứ phần nào mà không làm phương hại đến các phần còn lại, cũng như phương hại đến sự tập trung thể hiện chủ đề của tác phẩm. Nói cách khác, mỗi phần đều có tính năng minh chứng bảo vệ mệnh đề và đều góp phần làm nên tính thống nhất về nội dung, tính hoàn chỉnh về hình thức của văn bản. Chỉ cần làm một phép thử, cắt bỏ đi bài, tựa dài dặt ở phần đầu và hoặc mấy bức thư được đưa vào phần cuối sách kia sẽ thấy ngay rằng chẳng những độ sáng rõ tính đúng đắn của mình để bị suy giảm mà đồng thời Tính luận đề của 12 bài điều tra phỏng vấn ở phần giữa cũng giảm theo. Chú thích Chữ dùng Theo cảm nhận của nhân vật người bạn đọc tên G khi lần đầu đọc túc lều nát anh ta đã chừa cái tựa dài giặt ra và bắt ngay vào các bài điều tra hai bức thư hay là gan ruột dân quê. Thậm chí từ đó người ta còn vỡ lẽ ra rằng Phần đầu và phần cuối ấy không phải là cái gì được thêm thắt, chấp vào bên lề văn bản mà trái lại. Chính đó là bộ phận tùng thuộc và có chức năng không thể thay thế trong tác phẩm. Vì thế, chức năng của phần đầu và phần cuối ở đây có thể khái quát như sau. Một, là bộ phận không thể thiếu trong việc thể hiện nội dung ý tưởng chính của tác phẩm. Hai, mang tính năng cấu trúc rõ rệt. Bảo đảm sự bền vững trình thể của văn bản 3. Góp phần các họa hình tượng trung tâm tác phẩm Hình tượng trung tâm của tập phóng sự này Chính là túp lều nát Đúng như nhân đề tác phẩm Túp lều nát Như trên đã xác định Hình ảnh về sự cùng mặt của một hoàn cảnh Một môi trường sống Một thiết chế xã hội Hình tượng này bao trùm Xuyên suốt 12 thiên phóng sự Nhưng cũng hiện hữu trong bài, tựa và hai bức thư hay là gan ruột dân quê, dưới hình thức một biểu tượng mà ý nghĩa của nó thấm nhần trong cách ví von, trong từng con số thống kê, từng chứng liệu sống. Trên nguyên tắc, trong không gian của văn bản văn học, ở đâu hiện hữu bóng dáng, sự sống của hình tượng, nhân vật trung tâm tác phẩm, ở đó vẫn là bộ phận thuộc nội vi văn bản. Bởi nó là phương tiện cơ sở quan trọng Để thể hiện chủ đề Tác phẩm và tư tưởng của tác giả Thêm nữa Về mặt kết cấu Cả tựa và hai mức thư Hay là gan ruột dân quê Trong sự liên hệ mật thiết Với 12 thiên phóng sự Đã phát huy tính năng cấu trúc của nó Trong áp lực của mệnh đề trung tâm Và trình thể của cấu trúc tác phẩm Tất cả các lớp tự sự Các bài Các yếu tố trong túp liều nát Dù dị chất đến đâu, đều buộc phải trở lên đồng chất để trở thành một phần của phóng sự theo nguyên tắc tổng hợp thể loại. Đây cũng là phương thức giúp cho các thể loại lớn như tiểu thuyết và phóng sự văn học tự làm giàu, làm mới cho mình. Trong tác phẩm, phần đầu tựa chính là một bài phóng sự tư liệu, chính luận có chức năng nêu vấn đề, xác lập. Mệnh đề trung tâm trong phóng sự Một cách bao quát Nhằm giới thiệu bối cảnh Và nhân vật trung tâm của toàn tập Hình tượng túp lều nát Một cách đầy ấn tượng Phần giữa 12 thiên phỏng vấn điều tra miêu tả hiện trạng Mỗi bài là một điểm nhấn Mỗi cảnh trạng khắc họa một Hay một nhóm nhân vật chính Sao nguyên Một vài trường hợp Tiếng dân kêu Hay một vài mánh khóe hành vi lộng quyền nhũng lạm bẩn thiểu của đám hương chức. Nội dung chi tiết của các thiên này có thể khác nhau, song tất cả đều được viết ra như là các trường hợp cụ thể về nỗi cơ cực thê thảm của người dân đang phải sống chui đụt, khắc hoài qua ngày. Tức là tất cả đều quy tụ vào nghĩa ẩn dụ của hình tượng trung tâm, biểu tượng túp lều nát. Phần cuối, hai bức thư hay là can ruột dân quê Thực chất cũng là một thiên phóng sự Nhưng dưới hình thức thư tín Mang dư âm của một khúc vĩ thanh Mà bằng sức ngân vọng riêng của nó Tiếp tục dẫn chiếu hình tượng trung tâm Hình tượng túp lều nát lan tỏa bao trùm một bối cảnh không gian rộng lớn hơn Với khúc vĩ thanh này Tác phẩm không khép lại mà mở ra Người đọc vỡ lẽ Kỳ thực, tình trạng bế nát và những gì diễn ra trong túp lều làng Dã qua các thiên phóng sự kia không phải chỉ là chuyện riêng của một làng, một xã cụ thể nào mà đáng kinh sợ thay lại chính là chuyện thường gặp ở hàng trăm, hàng ngàn làng xã của khúc ruột miền Trung rằn rặc, thậm chí biết đâu nó rất có thể còn là chuyện chung của mọi vùng thôn quê Việt Nam trên dãy đất có đến hai chính phủ trị vì núp dưới bóng cờ ba sắc tất cả đều chung một cảnh trạng lều nát, bi đát, thê nương đây thực chất là một trong các trường hợp tương tự được chính tác giả ghép nối vào tác phẩm có tác dụng bồi thấn nâng cấp thêm tính chất điển hình của cảnh lều nát dân kêu trong toàn bộ phần trước đó của văn bản Tính chất tương tự trong cấu trúc hay là cấu trúc tương tự bộc lộ ở chỗ a. Cùng công khai nói đến người nhận sách thư và đưa nhân vật người đọc vào văn bản, một bên là cụ lớn buổi bằng đoàn, các ngài, một bên là nhà báo a. ANS bạn của Nguyễn Trần Ai cùng vẽ hình ảnh các nạn nhân, phạm nhân của cuộc nạn phủ thu. Nhũng lạc, bức hại dân quê ở làng xã miền Trung Đều có cảnh nạn nhân túng hoàng Phải đổi đơn đi kiện C Cùng sử dụng kỹ thuật sao nguyên lời thuật Kể của các nạn nhân nhân chứng Các chứng liệu xác thực Các đơn thư khiếu kiện Như vậy Giữa ba phần có vẻ rời rập ấy có một mạch nguồn mà dòng chảy được duy trì thông suốt, mạch nguồn ấy được thiết lập, duy trì khéo léo trên cả hai bình diện nội dung và hình thức. Trong cấu trúc của tập phóng sự luận đề này, có sự kết hợp điều tra với chính luận, kết hợp chứng liệu với biểu tượng, kết hợp trình bày theo lối vừa diễn kịch, vừa quy nạp, có thể sơ đồ hóa quan hệ giữa các phần ấy như sau. Quan hệ diễn dịch, quan hệ quy nạp mở rộng Mở ngọt đơn Mở ngoặc kép Tựa, đóng ngọt kép Tương đương 12 bài điều tra Mở ngọt kép Hai bức thư Ba chấm Đóng ngọt kép Đóng ngọt đơn Mở ngọt kép Chính miên đóng ngọt kép Mở ngọt kép tộc biên đóng ngoặc kép cấu trúc tương tự hình trên xô nó bố cục 3 phần quan hệ diễn dịch quy nạp mở rộng và cấu trúc tương tự của phóng sự túp lều nát một mạch lạc như thế nhằm tạo được sự tương tác soi chiếu đầy ý nghĩa giữa phần đầu, phần giữa, phần cuối giữa chính biên và tộc biên nếu cắt bỏ lớp tộc biên đi nhìn hình và tầm khái quát của túp liều nát sẽ suy giảm, còn nếu cắt bỏ lời tựa và vĩ thanh đi thì 12 thiên phóng sự điều tra kia sẽ chỉ còn là 12 trường hợp đơn lẻ, cụ thể có vẻ như được đặt cạnh nhau mà thôi, những trường hợp cụ thể đơn lẻ như vậy dù số lượng có được gấp lên nhiều lần thì vẫn thế, sức nặng cảnh báo vẫn chẳng lớn hơn bao nhiêu, phải gắn chúng với phần đầu Tựa và phần cuối Hai bức thư hay là gan ruột dân quê Theo lối cấu trúc tương tự Mà Nguyễn Trần Ai đã làm Mới tạo ra được một biến đổi về chất Cho sức khái quát chính luận của phóng sự Theo đó, vấn đề được nêu lên Nhằm cảnh báo cũng trở nên cấp bách Và có tầm kích lớn lao hơn Chứng liệu xác thực đầy đặn Và sự liên kết biểu tượng Mệnh đề trung tâm cần được bảo vệ bằng luận cứ, mà ở đây luận cứ quyết định là các chứng liệu điều tra trong áp lực của mệnh đề trung tâm như thế. Tác giả đã sử dụng đồng thời cả kỹ thuật, ghi âm, giọng nói, lời kể, phát ngôn mà ông gọi là sao nguyên hay khắc từng chữ và kỹ thuật, ký họa, cảnh tượng, chân dung mà ông gọi là pháp vẽ thị động sức mạnh của các chứng liệu sống, thủ pháp phóng to lấy lại các lời bình luận và các hình ảnh được nâng lên thành biểu tượng, tất cả nhằm tạo nên sức ám ảnh thuyết phục cho những lời cảnh báo, những khuyến dụ đậm chất luận đề của tác phẩm. Tính luận đề của phóng sự cũng khiến tác giả phải duy trì đồng thời và hài hòa giữa tính chất xác thực khúc chiết Cách nói hiển ngôn theo nguyên tắc của văn xuôi báo chí, ngôn ngữ, sự thực, với tính chất uyền chuyển bóng bầy, cách nói hàm côn, dầu hình ảnh, cảm xúc của văn xuôi nghệ thuật, tức là cái lốt tiểu thuyết. Điều này được Nguyễn Trần Ai ý thức rất rõ khi đưa vào trong bức thư của người bạn đọc tên G, lời nhận xét sau đây. Bạn thuật chuyện thật có nghề Chuyện nào bạn cũng gói sự thực vào trong cái lốt tiểu thuyết Xem T L N Nếu tôi không ở nhà quê dễ thường sẽ ngờ đây là tiểu thuyết Các bài mùa gặt của hương lý Chú thích Trong mùa gặt của hương lý Nghĩa của ẩn dụ mùa gặt trở nên rất định trong sự soi chiếu của các chứng liệu cụ thể Hương lý đã thực hiện Mùa gặt Của mình theo những chiêu thức Săn mồi, tàn bạo Chưa cháo bị ổi nhất Một, cò kè Mua bán Hai, cha khảo cho loài thuế phù thu 3 lột Giết lợi thuế Mọi thứ có thể 4 chóc nã Kẻ trốn thuế, chấn tiền Phạt tớ làm không công Một, hai, ba Như là liên khúc Có một cảnh thịt rượu Lót tay cho phái Cảnh thứ tư Chóng vánh Bất ngờ Đoạn văn mở đầu gồm 4 câu dài Luyến láy cạnh khóe Rất hài hước Đáo đề Trang 25 Mồ hôi và mồ hôi Chú thích Trong mồ hôi và mồ hôi Có thể lập một dàn ý kịch bản Kiếm chắc bẩn thiểu Hù thu một Theo lối Điền bấp Cập bạ Phù thu 2, theo lối xoay tiền kẻ nạp trước. Phù thu 3, theo lối nhất tam tòng nhị. Thu đổ đồng, đàng 312 mẫu bằng 382,62 đồng thu thành 483,60 đồng. Tức là hương lý đã nuốt đến hơn trăm bạc ngon lành. Phù thu 4, chuyện về con nhà xào. Chế độ hào cường Chú thích Trong chế độ Hào Cường Hào Lý đã dùng các chiêu trò 1.1 Tin tốt của quan biến thành tin xấu để xoay vòi Chuyện trận người học làm bà đỡ 1.2 Chiêu trò khai Lính mộ Tòng Trinh Trong dịp Âu Chiến 1.3 Chiêu trò bán thuế non Trò này sẽ được lặp lại trong bài Vĩ Thanh Hào Cường cũng có nhiều chiêu trò bị ổi, chơi cháo như 2.1 Chiêu trò bán, trụng công, nhượng lưu 2.2 Chiêu trò thông đồng với lý Trường Cải cho nhiều tuổi lên Để an gian siêu của nhà nước đến 25 năm 2.3 Chiêu trò thu nhất luật Để một mặt chia nhau tiền dôi dư Mặt khác lại kêu thiếu thuế, làng phải vay để bù 12 đồng. 2.4. Thiêu lấn đường, rắn cạp. 2.5. Trở cưỡng hiếp người ở trừ nợ đến có con. đều là những trường hợp tiêu biểu minh chứng cho khả năng xu hướng phát huy tính xác thực, khúc chiết, điển ngôn của tác phẩm là rất rõ rệt. Lần theo bố cục tuyến tính Người đọc có thể dễ dàng lập sơ đồ dàn ý cho việc triển khai chứng liệu, điều tra của tác giả với địa điểm, tên thật, chức vụ của thủ phạm, số liệu mánh khóe, phủ thu lạm bổ của từng người, tên thật. Lời kể, giọng nói của nhân chứng và hoặc của nạn nhân, các vụ việc, tội chứng với tình tiết diễn biến cụ thể đều được kê biên rõ ràng, đến mức... Từ các phóng sự này, người ta có thể lập thành một danh mục với đầy đủ thông tin về các vụ việc từ cả phía nạn nhân lẫn phía thủ phạm cùng các chiêu trò trái luật của chúng. Trong khi đó, các hình ảnh ví bon, các biểu tượng cũng được xây dựng thành chuỗi liên kết với nhau trong những trường nghĩa nhất định nhằm giúp chúng soi chiếu lẫn nhau vừa khơi sâu vừa mở rộng ý nghĩa Nhằm gợi lên những liên tưởng sâu sắc Túp lều nát Tiếng dân kêu Loài động vật ngắn cổ Mùa gặt của tổng lý Mồ hôi và mồ hôi Tổng lý Một bước hàng rào giữa dân và chính phủ Mạnh lệ quân nước Nam Thiên kết luận đẫm máu Cũng trong áp lực Của kết cấu Một mặt chuỗi biểu tượng liên kết với nhau cấp thêm những nét nghĩa khái quát hơn, ám ảnh hơn cho các con số, các chứng liệu, làm hiện ra một bức tranh thế giới thật và sinh động hơn, có cảm giác trực quan, sờ chạm được, mặt khác, các liệu điều tra đến lượt nó lại làm cho các hình ảnh, biểu tượng mang một ý nghĩa chân xác của sự thật, tránh được cảm giác thông thường rằng chúng chỉ là sản phẩm suy cảm chủ quan của nghệ sĩ. Sự phân giới, người trần thuật và người kể chuyện, người phát và người nhận thông điệp. Như trên đã nói, thực ra tác phẩm Túp Lèo Nát có đến hai lớp tự sự. Hai lớp này không lồng ghép mà chấp nối vào nhau, tuy rất khác biệt về dung lượng vì thế, song cả hai vẫn duy trì được tính đẳng lập nhất định để tạo sự cộng hưởng đầy dụng ý. Lớp tự sự thứ nhất về cảnh. Lều nát, dân kêu Có thể xem như một kiểu chính biên Chiếm dung lượng tối đa của tác phẩm Từ trang đầu đến trang 117 Bao gồm bài, tựa Và 12 bài điều tra, phỏng vấn kế tiếp Lớp này do người trần thuật xưng tôi Trong vai trò ký giả thuật lại Lớp tử sự thứ hai Cũng về cảnh Lều nát, dân kêu Có thể xem như một kiểu tục biên chiếm một dung lượng tối thiểu khiêm nhường, chưa đầy 6 trang được kiến tạo theo lối thư lồng trong thư, lớp này cũng sao nguyên tiếng kêu lý giảng thư tín của 30 người dân khốn khổ từ làng Đông Thượng, tổng P L, huyện C L, tỉnh Hà Tĩnh gửi qua thư của một người tên G, bạn của tác giả Túp Lều Nát Người này là một chi thức làm ruộng ở làng quê đến một địa chỉ khá cao xa. Bức thư của 30 người dân quê ấy để rõ người nhận là Ông A. Ennet Ba Bùi Ở Hà Nội chủ bút một vài tờ báo có tiếng Người thường bênh vực cho dân An Nam. Địa vị của người nhận bức thư khá đặc biệt này rõ ràng đã gửi nhắc đến Các địa vị của người được Nguyễn Trần Ai bút đề Kính dâng Tập sách thô bỉ Của ông ở trang bìa lót Của túp lều nát Đó là Cụ lớn Bùi bằng đoàn Người nắm cán cân công bằng của pháp luật Nghĩa là Có vẻ như cả hai 30 người dân quê Tác giả bức thư Và Nguyễn Trần Ai Người viết Túp lều nát Đều hướng đến Và rất kỳ vọng ở những người nhận, mà thời ấy được kính nể như là các yếu nhân. Cụ lớn, Bùi Bằng Đoàn, người viết phóng sự dĩ nhiên là một yếu nhân. Chú Thích Bùi Bằng Đoàn, 1889-1955 Người có đủ tư cách quyền năng lắng nghe, hồi đáp tiếng dân kêu, cụ từng làm chi phủ Xuân Trường, chi phủ ở Ninh Bình, Từng lắng nghe tiếng dân kêu tại các đồ niền cao su Khi làm thượng thư bộ hình Cụ được triều đình giao trong coi việc sự kiện ở Trung Kỳ Đồng thời trong coi việc biên soạn các bộ luật để thực thi ở giải đất miền Trung này Kính dân phóng sự túp lều nát lên Bùi công tức là tin tưởng, trông đợi và hy vọng ở việc thực thi cán cân công bằng của pháp luật Điều đó không có gì khó hiểu. Còn trường hợp ông A, Ennet, Ba thì sao? Cứ theo lời lẽ trong bức thư của 30 người dân này thì A, Ennet, Ba là một nhà báo được cho là có cán viết công trình và vô tư. Rất đáng để gửi gắm lòng tin và hy vọng đó là một sự lựa chọn người nhận thông điệp đầy dụng ý. Bùi công có thể tác động trực tiếp Đến chính phủ Nam Triều A N Bà Bùi Có thể qua báo chí truyền thông Tác động đến chính phủ bảo hộ và mẫu quốc Để tạo những thay đổi quan trọng về pháp chế Tống như nội dung tự sự Kính dân cụ lớn bùi bằng đoàn Thuộc lớp chính biên Ở lớp tục biên Nội dung thư viết cho ông A N Bà Bùi cũng kể về nỗi oan khổ của người dân quê hiện đang phải chui đột trong một túc lều bấy lát không kém, thậm chí đã phải trù liệu đến khả năng phải bỏ làng mà đi. Bức thư kể vắn tắt về nội dung cục diện vụ kiện chớ chiêu đang bị chuyển thắng, thành bại. Do cách xử án, oan sai, cháy ngược giữa tòa cấp phổ, phán trọng tội, phạt tù, và tòa cấp tỉnh phán vô tội, xử trắng án. Đó là chuyện kết cấu giữa ba ông tổng lý hào cường của thôn để thực hiện các chiêu trò phù thu, nhũng loạn. chèn ép oan ức những người dân quê, lâm vào tình cảnh, túng đến cả công lý, đến nỗi phải viết thư chạy hoàng. Họ đồng loạt 30 người, ký tên và điểm chỉ, giống như trong lớp chính viên, có tờ đơn khiếu tố của 50 người dân làng, đồng ký tên và điểm chỉ đang chờ được gửi đến cửa quan những sự tương đồng và hoặc trùng điệp cố ý ấy trong cấu trúc tương tự của tập phóng sự này làm nảy sinh một vấn đề khá hệ trọng rất đáng đem ra tra vấn việc xác lập chủ thể nói và chủ thể nghe từ góc độ giao tiếp thông qua văn bản. Cách tổ chức văn bản tác phẩm như thế cho thấy tác giả rất có ý thức và đặc biệt quan tâm đến việc xác lập mối quan hệ phát nhận cũng như nhân tố người nói và nhân tố người nghe trong một bối cảnh giao tiếp ước lệ khi thực hiện tập phóng sự này ở đây kỹ thuật phân giới và liên kết giữa kể ghi thuật nghe trong cấu trúc tự sự đã được sử dụng như là để thực hiện một chiến lược giao tiếp truyền tải tiếng dân kêu và vì là nhằm truyền tải tiếng dân kêu để xuất cải cách pháp chế dưới hình thức phóng sự luận đề Cho nên sử dụng chứng liệu và hình ảnh biểu tượng thế nào cho hợp lý Hiệu quả là việc cần được cân nhắc kỹ lưỡng Điều mà một phóng sự như Tập án Cáy Đình, Việt Làng, Ngô Tất Tố hay Một Huyện Ăn Tết Cơm Thầy và Cơm Cô, Vũ Trọng Phụng Vốn nghiêng về chủ đích phanh phui mổ xẻ hiện thực Hơn là chú ý đề xuất giải pháp hay nhắc nhở trách nhiệm của chính phủ và giới chức đối với đời sống dân quê có thể chưa hoặc không cần tính đến một cách thấu đáo Trước hết từ góc độ nhìn trần thuật có thể dễ dàng nhận thấy trong cấu trúc tự sự của túp lèo nát hiện hữu cả người trần thuật và người kể chuyện với chức năng tự sự khác nhau và được phân bố rất có dụng ý Chú thích Người trần thuật và người kể chuyện ở đây được sử dụng phân biệt theo quan niệm của N.D. Tamachenko, ông cho rằng người kể chuyện cũng như người trần thuật là chủ thể lời nói và là người đại diện cho điểm nhìn trong tác phẩm văn học. Nhưng khác với người trần thuật, người kể chuyện được khách quan hóa và được tách biệt rõ rệt với tác giả cả về không gian lẫn mình diện tu tử. Mà cụ thể là nó được gắn với một hoàn cảnh văn hóa, xã hội và ngôn ngữ cụ thể. Để từ vị thế ấy, nó mô tả các nhân vật khác, người kể chuyện, lã nguyên dịch từ bản tiếng Nga, phê bình văn học. Ngày 1 tháng 2 năm 2015, truy cập ngày 05 tháng 2 năm 2015. Xem bảng phân bố dưới đây. Bảng 2 Người Trần Thuật Người kể chuyện và cấu trúc Trần Thuật Túp lều Nát Tên Mục Đề Tặng Cụ Lớn Bùi Bằng Đoàn Bài Đề Từ Nguyên Văn Lời Mạnh Tử Người Trần Thuật Nguyễn Trần Ai Bài Tựa Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Sao Nguyên Pháp Vẽ Người Kể Chuyện Báo Tiếng Dân Bài, loài động vật ngắn cổ Người trần thuật Tôi, ký giả, sao nguyên, pháp vẽ Người kể chuyện, nạn nhân Bắt, chắt, chê hát, Với chuyện phù thu, lạm bổ, oan ức tiếng chửi, lời than đậm, tính khẩu ngữ địa phương Bài, mùa gặt của hương lý Người trần thuật Tôi, thám tử Trần Thuật Pháp Vẽ Luận Bình Bài Mạnh Lệ Quân Nước Nam Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Người Kể Chuyện Nhân Chứng Chú Hát Thằng Nhỏ Bài Mồ Hôi và Mồ Hôi Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Sao Nguyên Người Kể Chuyện Nhân Chứng Cụ Phó Chi Mê Bài Chế Độ Hào Cường Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Sao Nguyên Người Kể Chuyện Nhân Chứng Cụ Phó chi B Bài Tổng Lý Một Bức Hàng Rào Giữa Dân và Chính Phủ Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Sao Nguyên Người Kể Chuyện Nhân Chứng Thầy Lý Trẻ Bài Phương Pháp Bảo Cử Mầu Niệm Người Trần Thuật Tôi, ký giả, sao nguyên, người kể chuyện, nhân chứng, cựu D lý, tê. Bài Tiếng Dân Kêu, người trần thuật, tôi, ký giả, sao nguyên, người kể chuyện, nạn nhân, bác quyền khố đỏ và tờ đơn, một đứa trẻ hát ru, một cố làng trài, cùng bài hát dặm nghệ tĩnh. Bài Dĩ Dật Đãi Lao Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Tù Nhân Sao Nguyên Pháp Vẽ Người Kể Chuyện Nhân Chứng Tư S Nạn Nhân Chú H Về Đoạn Tiểu Thuyết Ly Kỳ Bài Những Người Thay Mặt Cho Công Chúng Người Trần Thuật Tôi Ký Giả Tù Nhân Pháp Vẽ Sao Nguyên Người Kể Chuyện Các Nạn Nhân Những người nổi lên ý kiến và đơn kiện của 50 người dân quê hai người dân áo tang khăn trắng và trang thám tử của Mai Diên ngủ ở làng N G H T Y Bài số tiền trời cho người trần thuật tôi ký giả pháp vé Sao Nguyên người kể chuyện nhân chứng Đám đông, và người cha tội nghiệp có con bị hãm hiếp. Bài, một thiên kết luận đẫm máu, người trần thuật, tôi, ký giả, pháp vẽ, sao nguyên, người kể chuyện, nhân chứng, đám đông, dân chúng, làng, vạn phần, hai xác chết, một của tránh tổng, một của anh Khương, người chứng kiến vụ án mạng. Bài hai mức thư hai là gan ruột dân quê người chân thuật người chân thuật ẩn mình Nguyễn Trần Ai Sao Nguyên người kể chuyện chứng người mạn đọc tên G, nạn nhân 30 người dân khiếu tố và đơn thư gửi nhà báo A Net 31 nhìn bao trùm xuyên suốt tác phẩm là của nhân vật tôi ký giả Điểm nhìn của anh ta đại diện cho giới trí thức cấp tiến. Tôi, người trần thuật đứng bên lề. Cái xã hội lều nát, nhưng rất gần với người dân quê, bất chấp nguy hiểm. Tôi, luôn cố xích lại thật gần, gần nữa, để nhìn, nghe và hiểu cảnh ngộ, cũng như tiếng nói thật, của những nạn nhân, bị lừa mị, chèn ép, và tuy gần, nó vẫn giữ khoảng cách, chỉ là một người quan sát, Chứng kiến, cũng đôi khi, nhân vật tôi giữ vai trò vừa là người trần thuật, vừa là nhân chứng, mùa gặt của tổng lý, hay mức thư hay là can ruột dân quê. Nhưng nói chung, trong phần lớn trường hợp, tôi, ký giả Nguyễn Trần Ai, chấn giữ vai trò người trần thuật, bên cạnh tôi, luôn hiện hữu một hình tượng người kể chuyện, có thật, với tên riêng và địa chỉ xác định. Có thể gọi họ là người kể chuyện, tự thuật. Trừ một vài trường hợp hi hữu người kể chuyện, tự thuật, trong tác phẩm đều thuộc hạng nông dân nghèo, nạn nhân đau khổ của chế độ hào cường, đều từng là những con mồi bị săn đuổi, bị sa lưới, bị ăn cướp, bị chấn thương, lắm khi đến mức hoảng loạn. Người kể chuyện, tự thuật ở đây cũng có khi thuộc hạng hương chức, Đóng vai nhân chứng bởi họ đã từng giữ chút cương vị nào đó trong bộ máy quản trị làng xã. Họ biết chăn có giận vì đã từng ở trong chăn. Như vậy, nhìn từ cấu trúc trần thuật ở túp lều lát luôn có sự xuất hiện đồng thời của người trần thuật và người kể chuyện. Trong cấu trúc ấy, làm chỗ dựa vững chắc cho lời của người trần thuật là hình tượng người kể chuyện, tự thuật cùng với câu chuyện vụ việc mà anh ta kể ra thường được sao nguyên lại đã tạo được ấn tượng rõ rệt về độ sắc thực tinh cậy cao, nhìn từ mối quan hệ giữa việc kể ghi, thuật nghe, được tác giả tạo dựng rất khéo léo từ lớp tự sự thứ nhất, chính biên sang lớp tự sự thứ hai tục biên trong tập Túp lều nát, người ta có thể nhận thấy chủ đích tự sự của tác giả vừa hiền ngôn Thông điệp phát đi luôn được xác định rõ người nhận. Vừa hàm ngôn, lối lói biểu tượng, sự lặp lại hình thức, thư tín, kín đáo ẩn ý. Chú thích Nhân vật người nhận thông điệp hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp luôn được nhắn đến trong văn bản tác phẩm 1. Với thúc liều nát trên là kính dâng cụ... Bùi bằng đoàn, dưới là trò chuyện với các ngài thuộc giấy chức. Hai, với hai bức thư thì trên danh nghĩa là gửi cho bạn Nguyễn Trần Ai trong bức đơn thư của 30 người dân được thảo ra trước là nhằm gửi nhà báo A. Ennet Pabry ở Hà Nội và người đọc tên G. Sau lại được G gửi đến Nguyễn Trần Ai, tác giả túc lều nát cần thấy mối quan hệ đầy dụng ý giữa người trần thuật, người kể chuyện, người phát thông niệm, người nhận thông niệm khi đọc túp lều nát. Bảng 3 phân mổ các lớp tự sự và các nhân tố người phát, người nhận. 1. Lớp tự sự. Cả chính biên và tục biên, thông niệm lều nát, dân kêu cải cách pháp chế. Người Trần Thật, ký giả Nguyễn Trần Ai, người kể chuyện, nạn nhân, nhân chứng sống trong túp lều nát. Người phát thông điệp, ký giả Nguyễn Trần Ai. Người nhận thông điệp, cụ Bùi Măng Đoàn, giấy chức nhà nước, trí thức công luận. Lớp tư sản, tộc miên, hai mức thư hay là dân ruột dân quê. Người trần thuật Người viết thư Người viết đơn thư Người kể chuyện Những nạn nhân Nhân chứng sống trong túp lều nát khác. Người phát thông điệp Bạn đọc tên G Những người dân quê Người nhận thông điệp Tác giả phóng sự Nhà báo A NS 310 Và công luận Vậy là Một khóa 2. Một lần phóng hay, tên bắn tới hai đích, tiếng dân kêu trong túp lều nát. Thứ nhất, lớp chính biên, chủ đích gửi đến các ngài trước sắc những người lâu nay sống bằng lương, trích từ thuế của dân, có danh phận thay mặt dân, đồng thời gửi đến chính phủ Nam Triều, tiếng dân kêu trong túp lều nát. Thứ hai, lớp tục biên, thêm một túp lều khác, cũng nát tương tự. Chủ đích gửi thẳng đến một, và báo lớn ở Hà Nội và hoặc tạo ra cái áp lực. Chúng khẩu đồng từ tăng âm lực và tiếp sức cho tiếng dân kêu từ túp lều thứ nhất. Nọ như thế, ta sẽ thấy cái phần gọi là tục biên hay vị thanh trong tập phóng sự này thoạt nhìn có vẻ chỉ là một sự thêm thắt chấp nối là viết chơi chơi mà kỳ thực lại rất đắc dụng lợi hại. 3. Dẫu có ảo tưởng vẫn là người tiên phong, ảo tưởng khó tránh. Đến đây, cần phải khẳng định rằng, trong khi tạo nên được những đột phá thể loại như vậy, Nguyễn Trần Ai cũng đồng thời bộc lộ tính chất chủ quan, ảo tưởng khó tránh khỏi của ông trong các giải pháp xã hội mà ông nêu lên qua phóng sự. Không cần nói nhiều thì ai cũng nhận thấy trong bối cảnh xã hội nông thôn Việt Nam Trước 1945, tìm đúng nguyên nhân của tình trạng lều lát, dân kêu đã là rất khó, đề xuất cho được một số giải pháp cụ thể, ít nhiều, khả thi, còn khó hơn nhiều và việc thực thi các giải pháp ấy trong đời sống càng khó hơn gấp bội phần. Khi đề xuất chủ trương cải cách pháp chế, Nguyễn Trần Ai đặt niềm tin vào cụ lớn, mùi bằng đoàn, niềm tin đó không hẳn hoặc. Và không phải là sự viển vong Nhưng cải cách pháp chế ở nước ta nói chung Nông thôn nói riêng Vào thời ấy Hãy còn là một nan đề lớn Nó luôn là công việc của toàn xã hội Không thể chỉ chốc đợi vào lòng tốt Hiểu biết năng lực của một hay một số cá nhân Ảo tưởng này Các tiểu thuyết gia tự lực văn đoàn đã vấp phải Ông cũng kỳ vọng ở vai trò của chính phủ thông qua các yếu nhân như Bùi Công, Nhà báo của phong trào dân chủ người Pháp A, Ennip, Bà Bùi, sao cho người dân Trung Kỳ cũng được chính phủ quan tâm như người dân ở các xứ Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Ông chưa nhận thấy mặt trái của thiết chế nhà nước thực dân phong kiến đương thời. Các chính sách dân chủ ở thuộc địa khác, một trời một vực, Với ở chính quốc Lý tưởng dân chủ của mặt trận Bình dân Pháp Còn xa mới tỏa chiếu sáng Đến được túc lều nát Của người dân quê Việt Nam Nhất là vào thời điểm ông viết phóng sự Ông đề xuất cải cách thiết chế Cấp vi mô làng xã Mà chưa đề cập đến việc Cần thay đổi thiết chế vĩ mô Các cấp trên làng xã Bao gồm cả cấp quốc gia Ông hy vọng thuyết phục được Các nhà chức trách Lắng nghe và cùng thi ân cho dân Cải thiện tình hình Nhưng trong khi người ta chạy trọt Kết thành phe cánh để giành giật Cái ghế nghị viên Như phong hóa, ngày nay, phản ánh Và nhất là Nói như nhân vật người bạn đọc Tên G Chú thích G viết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 Nạn phát xích, đang có nguy cơ tỏa bóng đen trên đầu, việc cải cách pháp chế đúng là chưa gặp được thời vận. Thế tức là, cả ý tưởng và giải pháp của tác giả đã rơi vào ảo tưởng hoặc quên lãng. Cốt cách người trí thức tiên phong, tuy vậy, giải pháp có thể là nhất thời và ảo tưởng, nhưng khát vọng nhân văn thì luôn là tốt đẹp vĩnh hằng Ngay trong cái ảo tưởng vừa nêu, Cũng không thể phủ nhận được khát vọng tốt đẹp Và vai trò tiên phong của tác giả Túp Lều Nát Trong tư cách một người trí thức cấp tiến Chẳng hạn, nếu nghĩ kỹ về hai điều sau đây Sẽ thấy những đề xuất cải cách của Nguyễn Trần Ai Trong tập phóng sự Độc nhất vô nhị của ông là rất đáng trân trọng Thứ nhất, thời nào cũng có ảo tưởng cái đắng của mình Vậy, không nên phê phán ảo tưởng Và nên thấy khát vọng Mơ mộng đáng quý của tác giả, bởi đó là một giấc mộng rất huy hoàng. Chú thích. Khát vọng công lý của tác giả là rất tốt đẹp, chính người bạn đọc tên G đã thêm một lần nữa khẳng định trong lớp tục biên cái giấc mơ đẹp đã được kiếm đáo thể hiện ở lớp chứng miên của tập sách. Ta chỉ mong có một ông thần công lý sáng láng như mặt trời. Trong suốt như nước lạnh, từ đâu bỗng hiện ra sừng sững, làm người hộ mệnh cho dân, ấy là phúc lớn hơn cả, hay bức thư hay là gan ruột dân quê. Thứ hai, mong mỏi thực thi luật pháp một cách công minh, mạnh mẽ quyết đoán luật pháp của chính phủ là mong mỏi của mọi thời và việc xây dựng được một nền pháp chế nhân văn tiến bộ cùng các bộ luật hiệu lực. Trên lập trường đề cao tinh thần dân chủ, dân quyền, nhân quyền luôn là mơ ước mang tầm nhân loại phổ quát. Nghĩ về những điều đó, ta sẽ thấy Thái Đở nhìn thẳng vào sự thật. Ý chí bên vực công lý, mệnh đề cải cách pháp chế mà tác giả nêu lên như một mục tiêu tối thượng. Đều rất nhân văn, tiến bộ, thậm chí Xét từ một góc độ nào đó với cảm hứng về sự thật, công lý trên lập trường pháp lý dân chủ, còn có thể nói rằng ông đã đặt được một chân lên phía trước, bên kia cái vạch giới hạn của nhiều người viết phóng sự đã thành danh cùng thời. Cốt cách lẫm liệt của người chi thức, thời nào cũng thế, luôn thể hiện ở thái độ tôn trọng chân lý và dũng khí đấu tranh cho chân lý. Ngô Tất Tố từng 10 năm lang thang, dày đây may đó, để tìm chứng liệu viết, tập án cái đình, việc làng, dĩ nhiên đó cũng là cái muốn để ông viết hàng ngàn bài báo, tiểu phẩm và cả tiểu thuyết tắt đèn nữa. Nguyễn Trần Ai cũng đã bỏ ra 5 tháng tìm kiếm chứng liệu và hơn 3 năm 1933-1936, nhưng chỉ để thực hiện tập phóng sự túp lều nát mà cứ ngỡ hoàn thành rồi, vẫn còn tục biên để đến 1937 mới lần đầu in sách. Điều này cho thấy ý chí và đam mê khám phá sự thật cũng như đấu tranh vì sự thật, vì công lý của ông mãnh liệt như thế nào, phải nên sẽ không quá lời khi nói từng trang phóng sự của Nguyễn Trần Ai đều thấm đẫm cốt cách của một người trí thức tiên phong. Người xem túp Lều Nát như một văn phẩm tập dợt của Nguyễn Trần Ai, tập làm phóng sự. Chú thích. Phong Lê thêm một cuốn sách góp vào giáp sản văn học hiện thực Việt Nam, Lều Nát của Nguyễn Trần Ai, lề in cuối sách Lều Nát, nhà xuất bản Văn học tái bản, H 1999, trang 126. Nhận định này không sai, song cũng chưa thỏa đáng. Theo tôi, việc sáng tác tập phóng sự này 1933-1936 in 1937 đã bao hàm trong nó đủ một quá trình từ đi từ chân lên đến đỉnh sự nghiệp về một thể loại. 3, 4, 5 năm dành cho việc hoàn thành một tập phóng sự trên dưới trăm trang là một khoảng thời gian quá dài. Nhưng thời gian ấy cho một sự nghiệp phóng sự cứ tập giật vươn tới đỉnh cao lại là rất ngắn. Con đường đi ngắn và sớm đạt được những đột phá trong văn chương nghệ thuật như thế chỉ là con đường dành riêng cho những văn nghệ sĩ thực sự tài năng. Tháng 2 năm 2015, Nguyễn Thành Thi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh túp lều nát của Nguyễn Đồng Chi trong lần công bố đầu tiên vào năm 1937, ký bút danh Nguyễn Trần Ai được in làm hai đợt, đợt 1 không đề ngày tháng, chỉ ghi Mộng Thương thư trai, chào nha Hà Tĩnh 1937. Nhà in Vương Ninh Châu ấn hành. Chắc mới là đợt in thử cốt thăm dò cơ quan kiểm duyệt, sau đó là đợt in chính thức có ghi thêm dòng chữ Vinh Ngày 15 tháng 11 Năm 1937 Có bổ chính So với đợt 1 Tác giả có thêm mớt một ít từ ngữ Nhất là ở gần cuối chương 10 và 13 Có bổ sung vài dòng mô tả sự việc chi tiết hơn Trong lần yên lại năm 1999 Và quan niệm của người biên tập lúc bấy giờ Một số tiếng Địa phương được đổi sang tiếng phổ thông Lần tái bản này Xin được khôi phục lại nguyên vẹn như văn bản in ngày 15 tháng 11 năm 1937 để bạn đọc hiểu rõ nghĩa những từ. Ngữ nghệ tính hoặc những từ đã ít nhiều xa lạ với cách nói phổ thông hiện nay trong trường hợp thật cần thiết. Chúng tôi có thêm tiếng phổ thông trong dấu ngoặc đặt bên cạnh hoặc chú thích giải nghĩa ở dưới trang, các chú thích đều có ghi... C Hà Nội ngày 1 tháng 2 năm 2015 Con trai tác giả Nguyễn Huệ Chi Nguyễn Trần Ai, Túp Lều Nát, Phóng Sự, Mộng Thương Thư Trai, Chào Nha, Hà Tĩnh, xuất bàn năm 1937